các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nay Bẩn Tăng mạn phép cho gia chủ mảnh đất này đào cái giếng năm nào rồi trị tội con quốc đó, làm lễ cầu siêu để vong linh hai bà cháu sớm ngày siêu thoát, hà tất phải ở chốn đây mà hại người. Nếu thí chủ đồng ý thì xin làm bó nhang này cháy sáng lên ba lần cho Bẩn Tăng được tỏ tường. Lặng đi mất một hồi lâu thì thấy có sự động tĩnh, sư Thiện Tâm tiếp tục hỏi: "Vong kia, lời của bản tăng vong nghĩ chưa thông hay sao?" Hai thân ảnh đó đột ngột biến mất, bất chợt có tiếng hét nghe đến xé lòng từ sau khúc sông vọng lại, liền tức khắc bó nhang cháy rực lên ba lần rồi tắt ngấm đi. Sư Thiện Tâm mắt nhắm đọc kinh rồi lầm lũi trở ra. Sáng ngày hôm ấy, Ông Trương theo sự chỉ dạy của sư đã mau mải thôi người về quật giếng. Quả nhiên, phát hiện một con cóc bằng đá, trên đầu có khắc mấy văn tự kỳ lạ. Chỉ thấy sư Thiện Tâm sau khi lập đàn cầu siêu 2 ngày 3 đêm mới mang theo con cóc ra đi và kêu ông bà Trương từ nay có thể yên tâm sinh sống. Khúc sông bắt đầu có người qua lại. Đã lâu cũng không có còn thấy ai lộp mạng trên đoạn sông này nữa. Người lớn Con trẻ đều hớn hở ra mặt, chỉ có bà bên ở làng bên là buồn đi đôi chút vì lượng khách đến hóng chuyện sụt giảm. Tuy vậy, ấn tượng về câu chuyện và hai vong hồn cũng khiến cho làng này vắng vẻ và hoang tàn đi nhiều. Sự lạnh lẽo ấy vẫn còn bao trùm tại nơi đây.